Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện kể về elias Fazio và Cassia trong chuyến hành trình khám phá khu vực Mạng Liên Ngân Hà, nơi được xem là điểm cuối ở xứ sở Oniria. Theo lời giới thiệu của Job, một người lùn có nhiệm vụ hướng dẫn nhóm bạn elias khỏi bị lạc đường và không vi phạm quy định ở xứ sở Vua Cát, thì khu vực Mạng Liên Ngân Hà không cho phép mọi người ra khỏi nhà sau 18 giờ. Bởi khi trời tối, nếu ai mà bị đội bắt mộng tìm thấy là rất phiền phức, thậm chí không còn cơ hội trở về nhà. Nhóm bạn của Elias rất ngạc nhiên về luật lệ này. Cả bọn cho rằng tất cả những rắc rối ấy có thể xuất phát từ sự hống hách của con sư ưng. Vì thế, nếu gặp sư ưng thì Fazio sẽ là người đầu tiên liều một phen với nó. Cũng thời gian này, tàu con thoi đã đưa Elliot, Fazio và Cassia đi vòng quanh giải ngân hà. Họ được phân công ở phòng số 28. Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng thì cả ba đều hoảng hốt vì một người có khuôn mặt kỳ dị đang ngồi ở đây. Hắn giới thiệu hắn là An Bè và biết khá rõ Elliot là mộng chủ tài ba. Qua lời nói và một vài hành động thì Elliot cũng đoán định An Bè không phải là cư dân bình thường ở xứ sở Oniria này. Vậy Anbe là ai? Vì sao hắn lại ở cùng phòng với nhóm bạn Elliot trên tàu con thoi nhỉ? Bây giờ qua giọng đọc cô Kim Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo chuyện dài Vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. tới Epithis là một ý tưởng không hay đâu, Anbes bình luận. Đó là một nơi rất kinh khủng. Tôi vô cùng biết ơn ông Job vì đã lôi tôi ra khỏi chỗ đó. Anh được đưa tới đây khi nào? Phazo hỏi. Sáng nay, Anbes trả lời với một nụ cười ghê rợn. Tôi biết con tàu này chưa phải là sự tự do, nhưng với tôi nó cũng gần như thế. Tôi sinh ra ở Epithis Và chưa bao giờ rời khỏi đó. Tôi thật sung sướng khi được đến đây. Ngay cả... Ngay cả sao? Phá Dô gặng hỏi. Tôi không biết phải nói với cậu như thế nào. Anh bếp Khẽ nói. Rất ít người trong chúng tôi biết chuyện. Anh có thể nói với chúng tôi. Phá Dô vừa nói. Vừa thân mật vỗ vỗ cánh tay của sắc giống. Chúng tôi hứa sẽ không kể lại với người khác. Là vậy... Hai cậu có thể chê tôi là xến xúa, sắc sống nói với vẻ hào hứng hồn nhiên. Nhưng sẽ có một đám cưới lớn diễn ra trong vài ngày tới. Mọi thứ đang được kín đáo tổ chức. Cho đến sáng nay, tôi vẫn là nhân viên nhà thờ của Ephitis, nên tôi mới biết chuyện. Và phải thừa nhận là tôi muốn được có mặt tại đó để chứng kiến hồn lễ. Đó sẽ là một dịp trọng đại. Ai... Ai sẽ làm đám cưới vậy? Pha-du thắc mắc. Quái vật chứ còn ai nữa? An-bét tiết lộ. Quái vật làm đám cưới á? Pha-du và Eliud đồng thanh hét lên. Phải, An-bét xác nhận. Đó sẽ là một đám cưới thế kỷ. Nhưng hắn sẽ cưới ai? Pha-du hỏi. Với tạo vật hoàn mỹ nhất của mộng giới, an nói với cặp nhãn cầu long lanh. Quái vật... Sẽ kết duyên cùng công chúa Ano. Cái gì? Eliud kêu thất thanh. Nhưng không thể nào. Chắc chắn có nhầm lẫn ở đây. Chẳng có nhầm lẫn gì hết. Xác sống đáp. Phật lòng ra mặt. Vì thông tin mình cung cấp bị nghi ngờ về độ xác thực. Hồn lễ sẽ được cử hành vào thứ sáu. Sau đó, quái vật và công chúa Ano sẽ trở thành vợ chồng mãi mãi. Mãi mãi? Lốt lặp lại, giọng lạc đi. Ở Onidia không có ly dị à? Có, nhưng không phải dành cho một nàng công chúa cổ tích như Anno. Fazio giải thích, số mệnh của nàng là cưới một hoàng tử và có thật nhiều con cái. Bất luận hoàng tử đó là ai, một khi công chúa Anno đã kết hôn, cuộc hôn nhân sẽ không thể bị tiêu hủy. Có con? Với con rồng gớm ghiếc đó sao? Elos đột nhiên thấy choáng váng. Tôi, tôi phải ra ngoài hít thở một chút." Cậu khẽ nói rồi vội vàng ra khỏi phòng. Khi đã ở ngoài hành lang, Elos tựa người vào cửa phòng và trượt dần xuống sàn, bàng hoàng. Cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không, bên tai vang vẳng mẩu đối thoại của Anbet và Fazo ở bên kia cánh cửa. "Này, cậu ta Bị làm sao thế? sắc sống thắc mắc. Cậu ta bị bệnh à? Không đâu, Pha-dô đáp. Tôi nghĩ là cậu ta đang yêu. Bụng dạ Elliot cứ thắt lại suốt cả buổi sáng. Thậm chí, cậu không đụng đến món bánh nhân thịt ở căng tin. Dù sao, thì cậu cũng biết món đó căng tin làm rất dở. Cậu không có gì phải tiếc. Khi ra khỏi nhà ăn... Eliot mừng rỡ nhận thấy sau những ngày mưa giả dích Thì mặt trời rốt cuộc đã quyết định ló dạng. Bất chấp cái lạnh Cậu ngồi xuống một băng ghế sân trường Rồi lấy từ trong túi ra tờ giấy và cây bút chì. Với những ngón tay tê cóng vì gió lạnh Eliot bắt đầu vẽ Cậu vẽ ra điều đã liên tục ám ảnh tâm trí mình Trong nhiều giờ qua Ano Cậu vẽ vóc dáng yêu kiều Mảnh mai của nàng Mái tóc dài óng ả, dường như luôn bồng bềnh trong gió nhẹ của nàng. Khuôn mặt dịu dàng và dạng dỡ, đôi mắt lấp lánh ánh vàng, bờ môi mong manh. Trong khi vẽ, sự co thắt trong bụng Elioth dần nhường chỗ cho một cảm giác khác, ấm áp và dễ chịu hơn hẳn. Elioth đang chỉnh lại độ cong của má, thì một bàn tay đầy vết mực và chảy xước giật lấy tờ giấy. Elliot ngẩng đầu lên để xem ai là thủ phạm. Ánh mắt chế giễu, bộ mặt trăng cháo và mái tóc rối bùa. Chính là nhỏ Clara bà Trần, đương nhiên rồi. Con nhỏ không đi một mình. Mái tóc cố tỉnh đánh rối, trên người khoác bộ đồ thời thượng. A Thu điệu đà đang quan sát Elliot bằng vẻ mặt gây hấn. Còn thằng bạn Trí Cốt, theo phi đầu trí của nó thì đang cúi gằm mặt Nhìn lớp nhựa đường của sân trường liên tục đổ chân. Trời đất quỷ thần ơi! La Phong đang yêu nè! Nhỏ Calara khét toáng lên sau khi quan sát bức vẽ. Con bé xinh xẻo này là ai vậy? Mày tự lo chuyện của mày đi, trả tao tờ giấy mau. Eloth đáp. Xem nào! Athu lên tiếng, đồng thời giật phát tờ giấy từ tay Calara. Thằng bé xem xét kỹ lưỡng bức vẽ của Eliud rồi phá lên cười. Con nhỏ này còi bộ cũng ngon lành đó. Nó vừa cười vừa nói. Tao cấm mày không được nói bệnh. Eliud nổi giận và đứng bật dậy. Hả? Mày nói đúng đó, Clara. A giải dài giọng. La Fontaine đang mết con nhỏ này. Trả đây. Eliot vừa nói vừa vươn tay để giật lại tờ giấy từ bàn tay được làm móng cẩn thận của A Thu. Vừa chống cự lại, A Thu vừa liếc mắt nhìn sang Thêu Phi. Đầu trí uể oải đưa tấm thân bổ tượng của nó ra để ngăn cản Eliot lấy lại bức vẽ. An toàn sau thằng bạn trí Cốt, A Thu một lần nữa nở nụ cười mỉa mai. "Thôi bỏ đi, là Phong Ten." Nó nói, "Mấy đứa con gái như thế này" Chỉ có trong phim thôi. Nếu nó tồn tại ngoài đời thực, thì mày cũng không có cửa đâu. Một đứa con gái như thế này, đời nào để mắt đến một thằng lùn như mày? Còn hơn một thằng ngu đỏm dáng như mày. Elliot xít lên. Trong lúc Atu tìm cách đáp trả, Elliot giả vờ tấn công từ phía bên trái. Sau đó, bằng một hành động nhanh nhẹn bất ngờ, cậu vòng sang bên phải theo phi, Để giật lại bức vẽ quý giá từ tay Athu Điệu đà cố giẳng lại Nhưng Elliot đã thúc cùi trò vào bụng thằng nhóc Khiến nó cúi gập người Hai bàn tay hộ pháp của Theo Tóm lấy vai Elliot để ngăn cậu ra đòn lần nữa Chuyện gì thế này? Giọng nói khàn khàn của một giám thị cất lên Rụt gan Elliot thắt lại Căn cứ theo những vi phạm của cậu trong mấy tuần vừa rồi Nếu tay giám thị này đưa cậu lên văn phòng Cậu chắc chắn sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật Chính là phong tên đã A Thu lên tiếng Không có chuyện gì đâu ạ Theo Phi cắt ngang trước sự ngạc nhiên của ba đứa bạn Bọn em đang đùa dưỡng thôi mà Viên giám thị im lặng quan sát cả bọn Thôi được Lần này tôi cho qua Ông ta nói với giọng đen nè Nhưng nếu một trong các trò còn gây rối Thì sẽ nhận hai giờ cấm túc Rõ chưa? Rõ ạ Cả bốn đứa học trò đồng thanh đác Mày bị cái quái gì vậy? A Thu gẳn giọng hỏi ngay sau khi viên giám thị đi khuất Mày chưa nghe giám thị nói hả? Thêm một lần như vầy nữa là hai giờ cấm túc Mẹ tao đã đủ bạc tóc vì tao rồi Tao không cần phải tự chuốc thêm rắc rối nữa A Thu mím đôi môi mỏng dính và nhìn thẳng bạn Sau đó không nói không rằng Nó phẩy tay tách thẳng Khi đồng hồ báo thức đổ chuông vào lúc 4h30 sáng, Elioth ném nó vào góc phòng, rồi lập tức ngả đầu xuống gối trở lại. Tuy vậy, một tia tỉnh táo đã làm bừng sáng bộ óc ngái ngủ của cậu. Nếu cậu đã đặt báo thức vào giờ sớm sủa như thế này, thì chắc chắn không phải để chơi. Cậu cần phải quay lại tàu vũ trụ của Job, nơi dự kiến diễn ra cuộc họp sau ngày thử việc đầu tiên tại DTD của Cassia. Eliot thò một tay ra khỏi chăn, vụng về mở ngăn kéo bàn đầu giường, cầm lấy cái đồng hồ cát và đeo vào cổ mình. Tiếp đó, cậu vừa ngả đầu xuống gối, vừa cố gắng hình dung ra hình ảnh của nơi mình phải đến tại Oniria. Đó là một kim tự tháp Maya nằm trơ vơ giữa rừng già. Joseph đã đưa cho Eliot một tấm ảnh để cậu ghi nhớ các chi tiết. Eliot tái hiện lại trong đầu công trình kỳ vĩ bằng đá. Các bậc thang ấn tượng của nó, và nhất là con chim kỳ lạ bằng đá, đứng gác nơi lối vào của ngôi đền nhỏ, nằm trên đỉnh kim tự tháp, cho phép phân biệt nó với những kim tự tháp khác ở Oniria. Job đã đảm bảo với Elioth là điểm hẹn nằm đủ xa những khu vực đông dân cư của Oniria, và cậu sẽ không bị bắt gặp. Nhưng Elioth vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mình đứng giữa một nơi vắng vẻ. Không có người lai vãng, ngoại trừ một vài con khỉ vô hại. Cậu theo những bậc thang của kim tự tháp leo lên đến cửa đền. Rất cao, mệt đứt hơi, cậu đi qua chỗ con chim đá, tiến vào bên trong ngôi đền nhỏ và lập tức nhận ra một phiến đá sẫm màu hơn những phiến đá khác. Đúng như lời dốt. Cậu quỳ gối và, không thể nén nổi một cái nhân mặt. Cậu thè lưỡi liếm mặt đá. Eliot chỉ có thể vừa đủ thời gian để thấy cửa mật mở ra dưới chân mình trước khi cơ thể cậu rơi tõm vào trong cùng một tiếng rú thất thanh. Cậu rơi, rơi mãi trong bóng tối tột cùng. Càng lúc, cậu càng rơi nhanh. Hoàng sợ, Eliot cố gắng tạo ra một cái dù nhảy nhưng vận tốc rơi của cơ thể cậu lớn đến nỗi cậu khó khăn lắm mới hít thở được. Trong những điều kiện như thế này Việc tập trung suy nghĩ là điều không thể Bỗng, quỹ đạo rơi của Elioth bị đổi hướng bởi một sợi dây dinh dính dài thượt Tiếp đó là một sợi dây thứ hai, rồi thứ ba Trước khi cả một mạng lưới dày và mềm mại hãm bớt cú rơi của cậu Elioth cuối cùng cũng gỡ được mình và tiếp đất Một bề mặt sốc nghiêng và trơn trượt khiến cậu chui thêm hàng trăm mét nữa Trước khi cắm đầu vào một tấm thảm seo và địa y Ở đây rốt cuộc cũng có ánh sáng Các em vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Vua Cát Nằm trong bộ truyện Mộng Giới Oniria của nhà văn Pháp Pere, do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ, thì ra Anbe chính là một quái vật xứ sở Oniria và cũng là người đang chuẩn bị cưới công chúa Ano làm vợ. Mà công chúa Ano lại là người Elias rất quý mến. Trái tim cậu bỗng nhói đau. Những trang truyện ngày mai diễn tả tình cảm của Elias dành cho công chúa Ano như thế nào, mời các em đón nghe nhé.